truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 4 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm Phần 5 một nhân thanh nói kiếm là tổ của trăm loại bình khí là đạo môn khó học nhất kiếm pháp bản phái lại càng rộng lớn thâm sâu từ nhiều đời tổ sư cho đến nay đời nào cũng tăng cường thêm ít nhiều chiêu thức môn phái khác thì sư phụ thường giấu lại mấy chiêu tinh diệu nhất nên đời sau không bằng đời trước Càng về sau, gió công càng kém. Còn phái của ta thì không phải như vậy. Tuyến chọn đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. Mà đã chọn rồi, thì phải dạy dỗ đến cùng. Bởi vậy mà kiếm pháp hậu nhân giống như màu xanh, chiếc từ màu lam mà đẹp hơn màu lam nữa. Người đã thông minh lại cần mẫn. Muốn giỏi kiếm thuộc không phải là việc khó. Sư phụ kỳ vọng nơi ngươi, sau này sẽ phát dương quạt đại kiếm pháp bản phái. Nhưng không chỉ có vậy đâu. Ngươi phải nhớ cho rõ, kiếm là lợi khí. Nếu dùng để hành thiện, thì nó thiện vô cùng. Nếu dùng để làm ác, thì nó ác cũng vô cùng. Hôm nay sư phụ muốn ngươi lập lời trọng thể. Suốt đời tuyệt đối không được vô cơ Giết nhầm một người lương thiện nào Diên thừa chí nói Xin sư phụ dạy kiếm pháp Nếu sau này con dùng kiếm giết một người tốt Nhất định sẽ bị người ta giết chết Một nhân thanh bảo Được rồi, người đứng dậy đi Một nhân thanh cười nói Được rồi, người đứng dậy đi viên thừa chí đứng dậy một nhân thanh lại nói tiếp sư phụ biết tập địa của người nhân hậu nhất định không giết diên thừa chí đứng dậy một nhân thanh lại nói tiếp sư phụ biết tập địa của người nhân hậu nhất định không giết bờ người tốt nhưng chuyện thị phi có lúc rất khó phân biệt Thị vàng xạo trá lòng người khó lường. Người bề ngoài tốt Có thể là kẻ xấu Còn người bề ngoài có vẻ xấu Thì không chừng lại là người tốt Người phải thường xuyên Có tấm lòng khoan dung tha thứ Thì mới ít Làm tổn thương người khác diên thừa chí gật đầu Dân dạ một nhân thanh lại nói Hoàng đế sục trình giết già già của ngươi vì trong lòng hắn nghĩ già già của ngươi là người xấu hắn nghĩ mình giết là đúng nhưng đó lại là một sai lầm cực lớn mấy năm nay sùng trinh đã giết không ít đại thần trong triều dĩ nhiên cũng có người xấu nhưng người tốt bị hắn giết còn nhiều hơn hắn không rõ thị phi lại hoàn toàn không có tấm lòng khoan dung nhân hậu hắn giết chóc bừa bãi như vậy giang sơn đại minh này chắc chắn sẽ tán rã trong tay hắn viên thừa chí ủ rũ gật đầu cậu hiểu khi nhắc đến việc sùng trinh giết phụ thân mình sư phụ muốn mình biết rằng thị phi khó phân biệt không nên giọng sắc mình phải nhớ rõ điều đó không lúc nào dám quên một nhân thanh đưa tay trái nắm kiếm quyết Tay phải đưa trường kiếm ra Thành kiếm dùng dễ như rồng bay Phát sáng rực rỡ như cầu vồng. Bộ kiếm pháp thiên hạ vô sông Được thi triển dưới ánh mặt trời Kiếm quang càng lúc càng ống ánh Sau cùng Chỉ còn thấy một khối bạch quang Mờ mờ ảo ảo Tự chí đã theo sư phụ Luyện quyền ba năm trời Nhãn quang khác trước rất xa Tuy vậy cậu vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng Thân pháp của sư phụ Khi cần trụ chắc thì vẫn như một ngọn núi nguyên Nga Lúc nhẹ nhàng lại thoảng như một cơn gió Không để lại vết tích Biến ảo khôn lường Nhanh chóng không tả được Đến lúc tối hậu, Một nhân thanh quát lớn một tiếng Trường kiếm đột nhiên rời khỏi tay Bay ra, xoẹt một tiếng Kiếm ghim sâu vào thân một cây thông lớn Lưỡi kiếm ngập hẳn vào Chỉ còn chui kiếm thò ra ngoài diên thừa chi biết Thớ gỗ của cây thông rất mịn vừa rồi thấy sư phụ múa kiếm lưỡi kiếm không dừng rung động cậu cũng biết lưỡi kiếm đó mềm dẻo chứ không cứng rắn nào ngờ chiêu phi kiếm này lại giam lúc được trường kiếm vào thân cây cậu bé không nén nổi kinh hãi há hốc miệng không sao ngậm lại được đột nhiên phía sau có người lớn tiếng hoang hô <cười> hay lắm viên thừa chí ở trên ngọn núi này đã ba năm trời ngoài giọng của sư phụ và mình ra chưa nghe thấy tiếng nói của một người thứ ba tuy trên núi còn một người nữa là ông câm nhưng ông này không thể lên tiếng được viên thừa chí vội vàng quay lại thấy một lão đạo vừa mỉm cười vừa tiến lên đỉnh núi lão mặc một bộ đạo bào bằng vải thô màu xanh khuôn mặt ốm vàng khô cằn đầu tóc thưa thớt trắng nhiều hơn đen Trên đầu bới một cái búi tó đúng kiểu đạo nhân. Lão lớn tiếng hô. <cười> Coi khỉ già kia. Chiều thiên ngoại quý long này, á đúng là trên đời không còn người thứ hai thi triển được như vậy đâu. Hôm nay bận đạo được mở rộng tầm mắt rồi. Mười năm trời không thấy huynh dùng kiếm, không ngờ đã tiến bộ đến mức này. Mục nhân thanh cười ha hạ đáp. <cười> Hay quá. Ngọn gió nào mà thổi quỳnh đến đây vậy? Vừa tới hoa sơn, Đã bốc ta lên tận máy xanh rồi. Thừa chí, Vậy này á là một tan đạo trưởng, Hảo bằng hữu của sư phụ đó. Người mau tới thì lễ đi. Diên thừa chí liền bước tới, Quỳ xuống khấu đầu. một tan đạo nhân cười bảo, <cười> Thôi đi. Lão đưa tay ra, Kéo Duyên thừa chí dậy. Đã là người học võ Khi gặp ngoại lực sẽ tự động dẫn công chống đỡ. Mộc Tăng đạo nhân kéo dậy, nhưng lúc này thừa chí đã thành tựu chút ít về hỗn nguyên công. Hai cánh tay khẽ gượng lại một chút. Mộc Tăng đạo nhân biết mất nội công của viên thừa chí rồi. mỉm cười nói với một dân thanh. Con khỉ già này á, mấy năm không gặp, thì ra lén lúc trốn ở chỗ này để dạy khỉ con dẫn khí ha. Phước khí của huynh không đến nổi tồi, một chân bước vào quán tài rồi, mà còn tìm được một thằng bé giỏi vàng như vậy. Một nhân thanh đùa giỡn với lão đã quen, nhưng nghe lão tán dương đồ đệ của mình, cũng không khỏi khoái chí. Ông vước râu mỉm cười, ra vẻ tự đắc. Mộc tan đạo nhân lại nói, <cười> Hôm nay không mang theo tiền lẻ lì si. Làm sao ta dám nhận mấy cái khấu đầu của ngươi được à, Phải làm sao bây giờ Một nhân thanh nghe vậy nảy ra một ý Võ công lão đạo này có chỗ độc đáo Được người trên giang hồ gọi là thiên biến dạng kiếp Nếu lão chịu truyền chút xíu võ công trời viên thừa chí Thì thằng bé này được lợi không nhỏ rồi Nhưng lão này xưa nay không chịu nhận đồ đệ. Ta phải tìm cách bước ép một chút mới được. Ông bèn nói. Ừ, thưa chí. Đạo trưởng đã hứa cho con cái gì đó rồi đó. À, mau khấu đầu cảm tạ đi. Thưa chí nghe sư phụ bảo. Lập tức bước tới dập đầu. Một tăng đạo nhân cười ha hả nói. <cười> có khỉ già tới có khỉ con. Sư phụ đã không sợ mất mặt. Thì đồ đệ cũng không biết xấu hổ. Nè. Nghe ta nói đây, làm người thì phải đường đường chính chính. Đừng học theo sư phụ ngươi luyện bộ mặt dày như vậy. Vừa nghe người ta cho quà là hí hà hí hứng. Chẳng lẽ lão già như ta còn đi lừa gà con nết hay sao? Thôi cũng được, hôm nay nhặt lúc cào hứng, tịch tản cho ngươi cái này. Nói xong, lão lấy trong cái túi sau lưng ra một quái đồ, đưa cho viên thừa chí. Diên thừa chí cảm tạ, hai tay cung kính đoán lấy. Cậu đứng thẳng dậy mở ra xem. Thấy đó là một cái áo không tay màu đen kịch. Cầm trong tay nặng trịch, không phải tơ mà cũng không phải da. Chẳng biết làm bằng thứ gì. Cậu đang thắc mắc thì nghe một nhân thanh nói. Đại huynh, đừng đùa giỡn nữa. Bảo vật này làm sao cho nó được. viên thừa chí nghe vậy mới biết là vật quý. Bèn hai tay nâng lên trả lại. Một tăng đạo nhân không nhận, Mà lại nói, ừ. Lão đạo này, Đâu có bốn xỉn, như sư phụ của ngươi, Đồ đã tặng rồi, Tài quý không nhận lại. Ngoãn, ngoãn cầm lấy đi. Viên thừa chí không dám nhận, Nhìn qua xem sư phụ nói ra sau Một nhân thanh bảo, Đã vậy thì, người đa tà đạo trưởng đi. Thừa chí liền quỳ xuống, Lại tạ, Một nhân thanh nghiêm giọng nói Đây là một báo vật để phòng thân Năm xưa đạo trưởng đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết Liệu mãn vào chỗ chín phần chết một phần sống Mới có được nó Người mặc tử xem diên thừa chí dâng lời khoác áo vào người Trông hơi rộng so với dốc dáng của cậu Một nhân thanh tung người đến chỗ cây thông Dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp vào chui kiếm Nhẹ nhàng rút trường kiếm ra Rồi nói cái áo này có hai màu chỉ vàng đen, đó là Long dưỡng và kim ti hỗn hợp dạch thành. Bất cứ loại vũ khí nào cũng không làm tổn thương nó. Nói xong, ông đưa kiếm đâm ngay vào trước ngực viên thừa chí. Nhát kiếm này nhanh vô cùng, cậu bé không sao tránh né được. Chưa kịp kinh hãi cậu đã thấy mũi kiếm chạm vào áo rồi nhẹ nhàng vội ngược lại ngay. Viên thừa chí cảm mừng, vội giá quỳ xuống, dập đầu cảm tạ mộc tan đạo trưởng. Mộc tan đạo nhân mỉm cười nói, <cười> lúc nãy ngươi thấy cái này chỉ là một cuộc đen thui chứ gì. Chẳng bắt mắt gì cả đúng không? Chắc là nghĩ mình khấu đầu quan uổng chứ. Lần này mới thật sự cảm tâm tình nguyện đúng không? Thừa chí nghe mà thẹn đỏ chính cái mặt, Cứ ấp a ấp úng Không biết nói gì Nói chuyện một lúc Một nhân thanh bỗng hỏi ừ, Gần đây có tin tức gì về hắn không Một tan đạo nhân Lúc nào cũng cười rạng rỡ Nhưng nghe nhắc đến người ấy Bất giác thở dài Thần sắc kém vui hẳn đi Lão nói hey, Chẳng giấu gì đại ca Không biết hắn đã trốn chui trốn lủi ở đâu như gần đây á Lại xuất hiện ở gần Sơn Hải Quan, Lão đạo không muốn gặp hắn. Phải tới qua Sơn này tránh né đây. Phèn này đến đây đúng là chạy trốn. Một nhân thanh nói. Đạo huynh hà tất phải đề cao người khác mà làm giảm ngoài phong của mình. Dựa vào công phu xuất thần nhập quá của Đào huynh. Chẳng lẽ không thể đối phó với hắn hay sao? Một tăng đạo nhân lắc đầu, ủ rủ nói. Hey. Không phải là lão đạo không đối phó nổi, chỉ vì không thể nhẫn tâm. Mấy năm nay ta đã đấu với hắn hai lần. Lần đầu ta chiếm thưởng phong, nhưng cuối cùng mới nhớ tới tình nghĩa đồng môn. Giả lại trước khi mất, tiền sư cũng dặn ta phải chiếu cố quan tâm hắn cho tự tế. Lão đạo vô phương giả dỗ, để hắn càng ngày càng lún sâu vào con đường tà ác. Trong lòng có phần ái nai, nên không thể ra tay được. Lần động thủ thứ hai, á không biết hắn học được ở đâu mấy công phu tà phái, đâm trúng vào ngực ta một kiếm. May mà có cái áo này hộ thân, nên mũi kiếm không xuyên vào được. Hắn kinh hải một phen, tưởng ta đã luyện thành công phu kỳ diệu, nên sơ suất bị ta kềm chế. Lúc đó ta cố khuyên rằng một hồi, nhưng hắn chỉ cười lạnh nhạt, Trước khi về hắn còn quay lại nói là ta chỉ dựa vào bảo y hộ thân. Lần sau động thủ sẽ đâm vào mặt cho ta hết đường tránh né. Một nhân thanh giận dữ nói. Lối người cuồng giọng như thế. Đạo huynh là nghĩ đến tình nghĩa đồng môn mà tha mạng. Một mộ thì chẳng liên can gì đến hắn. Đạo huynh cứ ở tạm đây ít lâu. Bây giờ ta xuống núi tìm hắn ngay. Nếu khi gặp mà thấy hắn vẫn làm chuyện bậy bạ Một mộ sẽ sách thủ cấp của hắn về gặp đạo huynh Mộc tang đạo nhân nói Đà tạ hảo ý của huynh Nhưng ta vẫn mong hắn có thể giác ngộ hối cải, Sửa chữa lỗi lầm Mấy năm nay ta đã suy xét tỉ mỹ gió công tà môn ngoại đạo của hắn rồi Nếu thật sự phải động thủ Thì chưa chắc gì hắn đã thắng được ta đâu ta né lên hoa sơn, chỉ mong mắt không thấy, tại không nghe là được. Nếu hắn có thể hối cải dĩ nhiên đó là phước của sư môn rồi. Nếu không, cứ để hắn làm những việc bất nghĩa, sẽ có người khác giết hắn. Lão thở ra một hơi, lại tiếp. hay nhưng hắn có chịu hối cải hay không? Ôi, khó lắm. một nhân thanh nói. Con người này háo sắc tham hoa, đã làm hại danh tiếc của không ít nữ nhân con nhà lương thiện. Gần đây lại càng lợi hại. Loại võ lâm bại hoại này mà lần sau rơi vào tay Đạo huynh Thiết tượng không cần nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ nữa. Đạo Quỳnh thành lý môn hộ, diệt trừ những kẻ bất nhân. Đó chính là bảo vệ danh dự sư môn, bảo đáp ơn đức của sư Tôn. Mộc Tăng Đạo Nhân gật đầu Rồi đáp Quỳnh nói rất đúng hey. Nói chưa dứt câu Lão đã thở dài sườn sượt viên thừa chí nghe hai người nói chuyện Biết đại khái Mộc Tang Đạo Nhân có một người sư huynh đệ gì đó Nhân phẩm không được đoan chính Nhưng võ công rất cao cường Cậu bé cầm bộ bảo y Nói với Mộc Tang Đạo Nhân Đạo trưởng Đạo trưởng cần diệt trừ kẻ ác ô đó Nên mặc các áo này cho chắc ăn hơn Khi trời khử xong Đạo trưởng hãy ban cho con sao Võ công của con chưa đủ Để đi động thủ với kẻ xấu đâu Nên món báo vật này Chưa cần dùng đến Một tam vỗ gia viên thừa chí Bảo <cười> Đà ta hảo ý cũng cười Nhưng dù ta không có cái áo này hộ thân Hắn cũng không giết được ta đâu Công phu tà môn của hắn Chỉ dùng để đánh lén Khi đối phương chưa phòng bị Dùng một lần chứ không thể dùng tới lần thứ hai Ngươi không cần lo lắng cho ta Thay đạo trưởng khổ tâm Một nhân thanh cũng chẳng vui vẻ gì Ông biết chỉ có một việc Bắt được lão đạo sĩ già quên hết mọi sự trên đời Bèn nói Chuyện này nói mãi rồi Càng nghe càng mất vui Nè Lão đạo kia Kỳ nghệ của lão Vừa nghe hai chữ kỳ nghệ Da thịt trên mặt Mộc Tang Đạo Nhân bỗng nhiên giãn hẳn ra, vẻ mặt tươi vui, sáng sủa hẳn lên. Trông như trẻ lại đến 20 tuổi. Mục Nhân Thanh lại nói tiếp. Mấy năm này có tiến bộ chút nào không? Mộc Tang đáp ngay. <cười> Gió con của lão đạo thì trước giờ vẫn không bằng huynh. Nhưng bản lĩnh chơi cờ thì có thể làm sư phụ của huynh được. Nếu huynh không tin, chúng ta cứ... Một nhân thanh mỉm cười, ngắt lời. Để tự lệnh giáo còn phù thiên biến dạng kiếp của đạo trưởng một phen Đạo trưởng có mang đồ nghề tới hay không? Một tăng đạo nhân cười tươi, lấy sau lưng ra một bàn cờ dây, hai gói quân cờ, rồi đáp. Loại đồ nghề này, á lão đạo quyết không để xa mình một tết. Chắc là quân sở kỳ nghệ không bằng ta, nên tránh né vụ chơi cờ. Định chối là trên hoa sơ không có bàn cờ chứ gì phen này á thì không chối được rồi. ông câm khiêng bàn ghế ra, hai người ngồi chơi cờ dưới bóng cây. diên thừa chí không hiểu gì về cờ dây. một tăng đạo nhân vừa chơi cờ vừa giảng giải cho cậu hiểu. không ngớt qua trường nào là kỳ nghệ của mình vô địch, nước cờ này cao minh. sư phụ của diên thừa chí không thể là địch thủ. một nhân thanh chỉ mỉm cười suy nghĩ. Mặc kệ lão ta muốn bốc phét thế nào cũng được. Chơi cờ dây cho tinh xảo thì khó, nhưng luật chơi cờ chỉ học một chút là hiểu ngay. Diên Thừa Chí mới xem xong một ván đã biết được đại khái. Cái bàn cờ này là bằng thép tinh luyện, quân cờ đúc bằng sắt đen, quân trắng thì phủ thêm một lớp đồng trắng. Quân cờ đặt xuống bàn cờ phát ra những tiếng tinh tan rất êm tai dán đầu một Tăng Đạo Nhân thắng được hai quân Hai người bạn cố tri Chơi cờ từ giữa trưa cho đến tối Cả thấy được ba dáng một Tăng Đạo Nhân thắng hai Thua một Vẫn muốn chơi tiếp Nhưng Mục Nhân Thanh đã nói Ta không còn đủ tinh thần chơi với Đạo huynh nữa rồi Bây giờ Mộc tan mới chịu đi ngủ Nhưng vẫn còn lưu luyến Liên tiếp ba ngày Ngày nào Mộc tan cũng bắt Mục Nhân Thanh chơi cờ với mình Duyên thừa chí hứng thú đứng xem Đến sáng ngày thứ tư Một nhân thanh nói Ờ hôm nay chúng ta nghỉ chơi một ngày nha Để ta truyền kiến pháp cho đồ đệ đã Một tăng đạo nhân biết đây là việc quan trọng Không mở miệng cản trở lão chờ đợi suốt ngày Đến ngứa ngái tay chân Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc Một nhân thanh dạy xong Một tăng đạo nhân lập tức tốm lấy ông Rồi nói Lại đi lại đi Chúng ta giết nhau bà gán nữa Một nhân thanh dạy kiếm nửa ngày Đã thấy hơi mệt mỏi Nhưng ông biết Mộc Tăng Đạo Nhân rất ghiền chơi cờ Mình mà không chịu Thì e rằng cả đêm lão ta ngủ không yên giấc được Nên đành phải ngồi xuống so cờ với lão Viên thừa chí đang ôn luyện mấy chiêu kiếm pháp mới học Đột nhiên nghe Mộc Tăng Đạo Nhân vui vẻ la lên Thừa chí mau mau qua đây xem nè Sư phụ của người hảo bét rồi cậu vội giang chạy tới kỳ nghệ của một nhân thanh vốn đã không bằng một tang đạo nhân bây giờ miễn cưỡng mà chơi lại càng bất lợi chưa đến nửa cuộc mà ông đã bị kiềm chế gần trọn bàn cờ một nhân thanh thấy một mảng cờ trắng vô cùng nguy cấp bắt buộc phải đặt một quân lầm mắt để cứu sống nhưng bao nhiêu yếu điểm ở bốn góc đều bị quân cờ đối phương chiếm cứ cả rồi ông cầm một quân cờ trên tay Suy nghĩ mãi không nói tiếng nào Nhìn tới ngó lui Cũng không tìm được chỗ đặt quân cờ xuống Duyên thừa chí đứng bên xem Nhìn không nổi nữa Bèn la lên Sư phụ Sư phụ đặt ở đây nè Mộc tan sư bá Nhất định sẽ phải quà cứu Sư phụ đã đặt thêm một chỗ này nữa Thì có thể giải dây Để giải thoát ra ngoài Không biết con nói như vậy có đúng không Một nhân thanh xưa nay tính khí điềm đạm Không giống cái kiểu tự phụ hiếu thắng của Mộc Tăng Bèn đi theo nước cờ của đồ đệ chỉ cho Quả nhiên một mảng cờ trắng đã được giải thoát ra ngoài Lại còn dây khốn được một đám cờ đen Giáng này lẽ ra một nhân thanh thảm bại Nhờ một nước của đệ tử mà cuối cùng chỉ thua có năm quân Mộc Tăng đạo nhân tấm tắc khen ngợi tâm cơ linh xảo của viên Thừa Chí Bèn chấp cậu bé chính quân, rủ chơi một ván. Tuy rằng viên thừa chí không hiểu cách chơi của người xưa, nhưng đối với môn cờ dây thì quan trọng nhất là ngộ tính. Cổ nhân từng nói, 20 tuổi, à, về kinh sử, văn chương, thư họa thi từ không món nào không hiểu, không món nào không tin. Nhưng đối với cờ dây thì rút cuộc, Chỉ là một tay phàm tục. Đó là một chuyện ấy náy suốt đời của họ tu. Bởi thế, Tù Đồng pha có câu thơ tự an ủi như thế này. Thắng cố nhiên là sướng, Nhưng bại cũng phải vui. Sau này người đời lại khen họ tu tâm địa khoáng đạt, Không nghĩ nhiều đến chuyện thắng bại. Độc giả nên biết, Chuyện đắc thức trong cờ dây là rất nặng. Tranh một quân cờ hay một khu đất, Nhất định phải tính toán kỹ càng Tuyệt đối không được dễ dãi Mới có thể đắc thắng Ai chơi cờ mà thường xuyên có ý niệm Thắng sướng bại vui Dĩ nhiên không phải là không thể rèn luyện cá tính Tiêu khiển cho thoải mái Nhưng nhất định người đó sẽ sướng ít vui nhiều Tính tình một nhân thanh đạm bạc hiền hòa Một tan đạo nhân cảm thấy chơi cờ với ông thiếu phần quyết liệt Không đã tay lắm Bây giờ lão chơi với Duyên Thừa Chí thì hoàn toàn khác hẳn. Duyên Thừa Chí khá thông minh về kỳ nghệ, lại còn tính trẻ nít, nên cố tìm thiên phương vạn kế để chiến thắng vị sư bá này. Tuy rằng dáng này, một tăng đạo nhân vẫn thắng, nhưng phải đương đầu với không ít ven nguy hiểm, không thể thắng một cách dễ dàng được. Sáng sớm hôm sau, một tăng đạo nhân lại kéo Duyên Thừa Chí chơi cờ, bị cậu bé đánh bại ba dáng liền. Lão phải trùng lại đổi từ chấp 9 quân cờ xuống còn chấp 8 quân Không đến một tháng viên Thừa Chí đã nhớ rất nhiều xảo thuật Những nước cờ kỳ diệu mà Mộc Tăng Đạo Nhân đã dùng Kỳ nghệ tiến bộ rất nhiều Mộc Tăng Đạo Nhân chỉ còn có thể nhường cậu 3 quân Đánh mới có thắng có thua viên Thừa Chí dụng tâm về môn cờ dây Thời gian luyện võ tự nhiên phải bớt đi kiếm pháp tiến bộ không bằng lúc luyện quyền trưởng. Một nhân thanh nể mặt ông bạn già, lúc đầu không nói gì. Nhưng sau này nhìn thấy một già một trẻ suốt ngày quên ăn quên ngủ, ngồi chơi cờ riết như vậy, chẳng được tích sự gì. Ông bèn thầm dặn thừa chí. Thừa chí nè, mỗi ngày chỉ được chơi một ván cờ với một tan đạo nhất thôi. Phải để thời gian luyện giỏ nữa chứ. Nghe sư phụ nhắc nhở, Duyên thừa chí chợt nghĩ. Đúng là mình đã quan phí nhiều ngày không điện võ rồi. Cậu bức rứt trong lòng, lập tức đi luyện kiếm hai ngày liền. Hai ngày sau, một tăng đạo nhân rủ chơi cờ. Cậu đáp là phê luyện kiếm. Một tăng đạo nhân bèn nói. Thầy, người ngươi cứ tới đây chơi cờ với ta. Chơi xong ta sẽ dạy cho ngươi một môn công phu. Sư phụ của ngươi nhất định sẽ hoan hỷ liền thừa chí nói để con đi hỏi sư phụ đã mộc tang đạo nhân bảo được <cười> người đi hỏi đi viên thừa chí liền chạy vào nhà nói cho sư phụ biết một nhân thanh vừa nghe đã mừng thầm ngoại hiệu mộc tang đạo nhân vốn không phải là thiên biến dạng kiếp hồi còn trẻ vì khinh công của lão tuyệt diệu thần pháp biến quá ảo diệu vô cùng người trên giang hồ mới tặng cho lão một ngoại hiệu đó là thiên biến dạng quá thảo thượng phi sau này lão mới say mê môn cờ dây đạo lý của cờ dây thường nhắc đến chữ kiếp tức là cướp vị trí vô số biến hóa đều từ đó mà sinh ra võ công của một tan đạo nhân rất cao mà lão lại cho là bình thường chẳng có chi kỳ lạ còn kỳ nghệ của lão chỉ hơn người thường một tí lão lại tự phụ vô cùng cho nên mới tự đặt một cái ngoại hiệu là thiên biến dạng kiếp kỳ quốc thủ. Mọi người để mặt, không tiện bỏ cái ngoại hiệu lão tự đặt. Nhưng ai cũng biết, kỳ nghệ của lão còn cách hai chữ quốc thủ hàng dạng dặm, nên mới gọi tắt đi là thiên biến dạng kiếp. Thật ra bốn chữ này có ý ca ngợi võ công của lão biến quá hàng ngàn chỗ, khiến người ta phải bái phục dạng đời. Nhưng nếu ai giải thích như vậy trước mặt, thì Mộc tang nhất định không bằng lòng thậm chí còn nổi giận nữa phải bắt đối phương thừa nhận cái ngoại hiệu này là chỉ về kỳ nghệ hoàn toàn không có liên quan gì đến võ công lão mới chịu thôi trước nay chính một nhân thanh cũng phải thắng phục võ công của lão có chỗ độc đáo lão chưa chịu nhận một đồ đệ nào bây giờ lại đồng ý truyền thụ võ công cho viên thừa chí nhất định chỉ vì nhịn không nổi cơn nghiện chơi cờ Một nhân thành vội vã kéo tay thừa chí, dắt ra, thi lễ với Mộc tang Đạo Nhân, rồi ông nói, huynh chịu dạy cho tiểu đồ đệ của ta, ta xin đa tạ trước. Ông lại bảo thừa chí dập đầu bái sư Mộc tang Đạo Nhân. Duyên thừa chí quỳ ngay xuống, nhưng Mộc tang tùng giọt người đi, vừa xua hai tay loạn lên, vừa nói, Ơi, ơi, ơi, ta không nhận đồ đệ. Nếu nó muốn ta dạy võ công, á thì phải dựa vào bản lãnh mà thủ thắng. Mục Nhân Thanh kinh ngạc hỏi. Thằng bé này có bản lãnh gì mà thắng được huynh? Mục tang Đạo Nhân không đáp ngay câu hỏi mà nói. Về kiếm pháp hay quyền thuật, á thì một Huynh Thiên Hạ vô sông. Lão đạo này bái phục, chịu ở Hạ Phong. Thằng bé này chỉ cần học được hai ba phần công phu của huynh là trên giang hồ đã khó tìm được địch thủ rồi. Nhưng nói về khinh công hay ám khí thì lão đạo cũng có một hai chiêu." Một nhân thanh nói. "Ai chẳng biết huynh là thiên biến vạn kiếp. Chiều thức kỳ là biến hóa hàng muôn thứ." Một tang mỉm cười lắc đầu. "Hay bốn chữ thiên biến vạn kiếp là nói về kỳ nghệ của lão đạo." Thiên hạ vô sông, hoàn toàn không có gì liên quan đến võ công hết. Tuyệt đối không nên nhập lẫn. Chỉ vì một huynh là tông sư một phái. Chuyện gì cũng đàng hoàng ngay ngắn khi phát phong độ, nên mới không chịu hạ mình luyện những môn khinh công ám khí mà thôi. Vì vậy mà lão đạo mới được tự hào về hai môn đó. Bây giờ huynh cứ để thừa chí mỗi ngày chơi với ta hai dáng cờ, ta chấp nó ba quân nếu ta thắng á thì coi như nó có lòng hiếu thảo bỏ thời giờ ra tiêu khiển cho sư bá nếu nó thắng được một dáng ta sẽ dạy cho nó một chiêu khinh công nếu nó thắng liền hai dáng thì ngoài khinh công ra ta còn dạy thêm một chiêu ám khí nữa chơi cờ phải có đặt cược mới vui thì đó chính là những thứ để đặt cược rồi quỳnh thấy như vậy có công bằng hay không một nhân thanh nghĩ bụng Lão đạo này thật là biết khôi hài. Ông bèn nói. Được, chúng ta cứ thế mà làm. Ta vốn sợ thừa chí mê chơi cờ mà chấm rèn luyện công phu. Bây giờ chơi cờ có ích lợi như vậy. Thì mỗi ngày hai người cứ chơi tám gián hay mười gián, ta cũng mặc kệ. Một tan đạo nhân và thừa chí nghe vậy cảm mừng. Một già, một trẻ lại tiếp tục chơi cờ. Hôm đó một tăng đạo nhân thắng một gián, thua một gián. Chơi xong lão bảo thừa chí. Hôm nay ta dạy cho người một chiêu khinh công. Tuy chỉ là một chiêu, nhưng nếu người cố gắng luyện tập thì có thể dùng suốt đời rồi. Cố gắng nhìn kỹ nha. Vừa nói xong, không thấy lão công lưng hay lấy đà gì hết. Đột nhiên toàn thân bay giọt lên, đứng trên ngọn một cây lớn nhào lộn trên không một cái, lão lại đứng ngay trước mặt Diên Thừa Chí. Cậu bé chỉ biết há mồm trợn mắt, ngơ ngác, rồi vỗ tay oang hô vang dội. Một tang liền dạy cho Diên Thừa Chí chiêu Khinh Công, phiên dân Thừa Long đó. Tuy chỉ là một chiêu, nhưng để thi triển cho đúng phải luyện kình lực ở hông đùi, cước pháp, nhãn lực vô số ảo diệu bên trong. Thừa Chí hết sức dụng tâm mà nhất thời cũng không nhớ hết được. Ngày hôm sau, Thừa Chí thua liền hai gián, không được gì hết. Một tăng đạo nhân cá mừng, vô cùng hả hê. Đến sáng ngày thứ ba, viên Thừa Chí đột nhiên xuất kỳ binh, bỏ trống cả bốn gốc, chỉ lo giữ chặt trung ương. Quả nhiên thắng cả hai gián. Một tăng đạo nhân không phục, đòi chơi hai gián nữa. Lần này một thắng một thua. Cộng lại, Mộc Tang phải dạy cho diên Thừa Chí ba chiều. Mộc Tăng Đạo Nhân dạy cho diên Thừa Chí hai chiều khinh công nữa. Đợi cậu nhớ kỹ xong, lão mới hỏi. Khi mà gặp địch thủ, thì ta sử dụng binh khí gì? Người có biết không? viên Thừa Chí lắc đầu. Mộc Tăng Đạo Nhân mỉm cười, nắm lấy bàn cờ rồi nói. Trước kia ta cũng dùng kiếm, nhưng gần đây á, Đã chuyển qua cái món này nè Duyên thừa chí đã thấy cái bàn cờ này đúc bằng thép tốt Nhưng cứ tưởng lão thích chơi cờ Nên lúc nào cũng mang theo Sợ hư hỏng nên mới dùng thép đúc nên Không ngờ đó cũng là binh khí để đối địch Một tăng đạo nhân nắm lấy một dốc quân cờ Cười nói Đây là ám khí của ta Lão tiện tay ném ra Mười mấy quân cờ văng lên không trung Đợi rơi xuống Một tăng đạo nhân đưa bàn cờ đoán lấy, chỉ nghe một tiếng kịch duy nhất, mười mấy quân cờ đồng thời nằm yên trên bàn cờ. Thừa chí há hốc mồm, hồi lâu không nói được tiếng nào. Mười mấy quân cờ được quăng lên trời, khi rơi xuống nhất định phải có trước có sau. Hơn nữa, khi quân cờ bằng sắt rớt trúng bàn cờ bằng thép, nhất định phải giang lên những tiếng len ken. Thế mà mười mấy quân cờ rơi xuống chỉ nghe kịch một tiếng. Dĩ nhiên đã được ném lên bằng thủ kình đều đặn phi thường. Quân cờ rơi xuống bàn cờ không nảy đi chút nào Vì bàn tay phải của lão đạo hơi gặn xuống một chút, triệt tiêu hết đà rơi. Thế là mười mấy quân cờ rơi từ trên trời xuống mà giống như dùng tay đặt lên nhẹ nhàng vậy. Một tan đạo nhân mỉm cười lại nói. <cười> Muốn phóng ám khí Thì phải luyện lực đạo trước Rồi mới luyện phát xạ Chính xác sau Ám khí khi phóng ra Phải nắm chắc được cân lượng nặng nhạc Rồi mới tính cho chính xác được Sau đó một tăng đạo nhân Truyền thụ cho viên thừa chí Tâm pháp dẫn thủ kình Để ném quân cờ ra Một tăng đạo nhân Ở lại tuyệt đỉnh qua sương Thấm thoát đến nửa năm Ngày nào lão cũng chơi cờ với người bạn nhỏ, lưu luyến quên hết thời gian, vui vẻ quên hết mệt mỏi. Toàn bộ tâm pháp công phu về khinh công ám khí, trong nửa năm này lão hoàn toàn không giấu giếm gì, dốc túi truyền thụ hết cho viên thừa chí. Hôm nay đã là đầu mùa đông rồi, buổi sáng viên thừa chí luyện quyền kiếm, buổi chiều cậu ngồi chơi cờ với tán cây với một tan đạo nhân. Lúc này kỳ nghệ của cậu đã cao hơn một tan rồi. Nếu hai người chơi sòng phẳng không nhường nước nào thì một tan đạo nhân thắng ít thua nhiều. Cho dù thiên biến giảng kiếp nhưng biến tới biến lui vẫn thua trận như thường. Thua càng nhiều lão càng phải truyền thụ lắm thư võ công. May mà kỳ nghệ của lão đạo biến quá có chừng. Nhưng võ học của lão lại bao la bát ngát. Thua cờ nhiều tới đâu, lão vẫn có đủ chiêu số để trả nợ cho viên thừa chí, tưởng chừng không bao giờ cạn kiệt. Hôm đó, lão dạy cho cậu thủ pháp phát xạ ám khí mãn thiên qua vũ, đồng thời bắn ra bảy quân cờ. Quân cờ nào cũng phải bắn trúng quyệt đạo địch thủ. Loại võ công thượng thừa này không phải một sớm một chiều mà học được. Viên thừa chí đã khổ luyện hai tháng về công phu phát xạ ám khí này. Nhưng mới đồng thời phát ra ba bốn quân cờ Mà mỗi lần cũng chỉ trúng được 1-2 quân Mộc Tăng đã là một cái bia bằng gỗ Trên bia vẽ hình người Sai ông Câm cầm chạy qua chạy lại Mộc Tăng la lên Thiên Tông, Kiên Trinh, Ngọc Chẩm Viên Thừa Chí bắn ra ba quân cờ Đánh trúng hai quyệt Thiên Tông, Ngọc Chẩm Còn quyệt Kiên Trinh lại bị lệch đi Mộc tang lại la lên quan viên thần phong trung đỉnh ông cầm vừa chạy vừa lắc lư tấm bia gỗ viên thừa chí đi triển khinh công rượt theo tay cậu vừa vẫy ra Mộc tang đã la lên huyệt quan viên không trúng lão đang định ra lệnh tiếp bỗng nghe thừa chí kinh hãi la lớn cậu bé chạy tới nắm lấy cánh tay ông cầm dùng sức kéo mạnh ông cầm ngơ ngác quay đầu lại Đột nhiên thấy một con dượng to lớn đứng sau lưng mình, mặt mũi xấu xí ghê tởm, Nhe nành múa vuốt chồm chờ muốn phóng tới. Ông cơm bèn đưa tấm bia gỗ toan đánh lên đầu con dượng đó, đột nhiên tay ông bị túm chặt, thì ra bị một tam đạo nhân nắm kéo lại. Một tam la lên, Thừa chí! người đối phó với nó." Thừa chí biết một tam sư bá kiểm tra công phu của mình, bèn lớn tiếng dân dạ. Cậu bắt chéo hai tay Nhẹ nhàng tung người đến trước mặt con dưỡng khổng lồ nè Con dưỡng thấy cậu không sợ Mà nhảy đến trước mặt Bèn quay lưng muốn chạy Thừa chí vung tay đánh mạnh vào lưng nó Nghe bịch một tiếng Con dưỡng khổng lồ đau quá Kêu lên chát chát Quay lại vươn cánh tay dài Muốn túm lấy địch thủ Thừa chí nhúng người nhảy ra Đang muốn tìm chỗ sơ hở để đánh tiếp Đột nhiên cảm thấy sau lưng có gió Hình như bị ai đánh lén cậu không kịp quay đầu lại, dùng chân trái điểm mạnh xuống đất, nhảy bật lên không trung. Chưa rơi trở xuống, cậu đã thấy kẻ đánh lén mình là một con dượng khổng lồ khác. Diên Thừa Chí đã lên núi luyện võ mấy năm, nhưng chỉ chiếc chiêu với sư phụ, chưa từng tỷ đấu thật sự. Hai con dượng khổng lồ này, tuy dữ tợn, nhưng cậu cũng không sợ hãi. Thi triển phục hổ trưởng để đối địch. So với hồi nhổ lông báo trên đỉnh núi Thánh Phong, Lúc này kinh lực cùng trưởng pháp Đương nhiên đã khác rất xa Nghe tiếng reo hò Một nhân thanh chạy ra Nhìn thấy dương thừa chí đang ra sức giao đấu với hai con thú tay cậu đánh tới đâu Hai con dượng này đau đớn kêu la đến đó Một nhân thanh mừng rỡ Nghĩ thầm <cười> Thằng bé này không ngủ một phèn tâm huyết của ta Hai con dưỡng khổng lồ này trúng đoàn nhiều Không dám tới gần nữa Chỉ nhảy tới, nhảy lui, tìm cơ hội để phóng tới. Một nhân thành thấy rõ ràng, trưởng pháp của Duyên Thừa Chí đủ kiềm chế hai con súc sinh. Nhưng muốn xem thử kiếm pháp của cậu như thế nào. Liền chạy vào trong lấy trường kiếm ra, rồi hô lớn. Đón kiếm nè! Rồi ông tung thanh kiếm lên trời. Duyên Thừa Chí giọt người lên, dương tay phải ra bắt lấy chuôi kiếm. Trường kiếm vào tay như hổ thêm cánh. Người chưa rơi xuống, cậu đã xuất chiêu xuyên trâm nhẫn tuyến. Đâm dọn vai một con dưỡng lớn mau dội vã nhảy lùi, tránh né diên thừa chí thi triển kiếm pháp Lập tức hai con dưỡng khổng lồ Bị trùm trong lưới kiếm quang Mọc tan kêu lên Thừa chí, đừng hại bản chúng Thừa chí dân một tiếng múa kiếm càng gấp rút hơn Lúc này cậu muốn giết hai con dưỡng lớn này Thật dễ như trở bàn tay Chỉ một lúc là chúng bị kiếm dạch vào mông Dai, đùi, đầu Trúng thương liên tục Nhưng rốt cuộc thừa chí vẫn không ra sát thủ Chiều nào cũng chỉ điểm nhẹ tới lại rút về Hai con dưỡng lớn này rất có linh tính Lúc đầu chúng còn cố gắng tránh né Nhưng về sau Nhận ra hệ mình tránh né Thì lưỡi kiếm đuổi theo Khi dừng chân thì đối phương lại thu hồi chiêu thức Hiểu rằng địch thủ cố ý ngương tay chung đồng thanh kêu lên mấy tiếng Rồi kho mình xuống đất Hai tay ôm đầu Không phóng tới mà cũng không chạy trốn Bốn con người chuyển động qua lại Nhìn thừa chí lộ ra sắc thái gian sinh Thấy viên thừa chí đã kiềm chế được Hai con súc sinh Ông cầm vui mừng đến nỗi Dậm chân vỗ tay Chạy ngay vào nhà lấy ra một cuộn dây gai Trói hai con dưỡng khổng lồ này lại Chúng nhe răng gào thét Nhưng ông cầm chỉ dùng sức Bấu cho một cái Là gân cốt đau kịch liệt Không dám phản kháng nữa hai con dượng đành ngoan ngoãn chịu trói miệng vẫn khẹt khẹt không dứt một tăng đạo nhân và một nhân thanh đều lên tiếng khen ngợi gió công viên thừa chí có phần tiến bộ cậu bé vui mừng lấy thuốc kim sang ra băng bó vết thương cho hai con dượng lại hái cho chúng một ít trái cây hạt dẻ nuôi được bảy tám ngày hai con được tháo bỏ dây trói nhưng vẫn không bỏ trốn thừa chí trả mừng Đặt tên cho con đực là Đại Oai, con cái là Tiểu Oai, hãy gọi tên là Dưỡng đến ngay. Một nhân thanh và một tang thấy con Dưỡng lớn, lông lá xù xì, lại được đặt cho cái tên nghe có vẻ lanh lợi, không khỏi buồn cười. Đại Oai và Tiểu Oai càng nuôi càng thuận, Hễ thừa chí ra lệnh là lập tức thi hành một hôm hai con dượng lớn tới bên bờ vực thẳm ở phía tây để hái trái cây vực thẳm này có một mặt hơi nghiêng có thể leo trèo còn mặt kia thì giống như một bức tường rất vẳng hoàn toàn không có chỗ nào để bám víu hai con dượng vừa hái trái cây vừa đùa giỡn tiểu oai đột nhiên bị sảy chân rơi về phía vách núi trơn tru chỗ này cách mặt đất hơn 40 mươi trượng rơi xuống đương nhiên là tan xương nát thịt đại hoai sợ đến mất hồn chạy đến bên vách núi nhìn xuống thì thấy tiểu Quay may mắn chưa rơi hẳn xuống hai cánh tay dài ngoẳng của nó đang móc vào một cửa động trên vách núi sơn động này đã lâu năm không ai lui tới đất đá bịt kín cửa động lúc tiểu Quay rơi xuống dọc vách núi nó đưa tay quơ quào loạn xạ lên may mà cải rớt được chỗ đất đá đó ra nên mấy ngón tay chụp được nền động thân hình tiểu quai treo giữa không trung lên cũng không được thừa chí đang luyện kiếm bỗng thấy đại quai bị gai góc cào rớm máu khắp nơi thần sắc kinh hãi vừa nhảy nhót vừa kêu chí chóe loạn xạ lên biết ngay tiểu quai đã gặp nguy hiểm gì rồi cậu liền gọi ông câm theo đại quai đi đến đó Đại quai chỉ vào gách núi phẳng phiêu, vừa nhảy chồm chồm, vừa kêu thảm thiết. Diện thừa chí và ông Câm đến gần để xem, thấy ngay tiểu quai bị treo giữa lưng chừng trời đất. Diện thừa chí quay về thạch thức, lấy mấy sợi dây dài, cùng ông Câm và đại quai chạy đến bên vách núi, nối ba sợi dây lại thòng xuống dưới. Tiểu quai đã gần kiệt sức, vừa thấy dây lại dùng cả hai tay hai chân cố sức túm chặt. Ông cầm và đại quai hợp sức kéo tiểu quai lên. Tiểu quai chỉ bị đá núi cào xước mấy chỗ, không nặng gì. Nhưng nó vừa kêu chát chát, vừa đưa bàn tay phải ra trước mặt diêm thừa chí. Cậu bé nhìn kỹ, thấy trên bàn tay dưỡng có ghim hai mũi ám khí hình con rắn nhỏ trông rất kỳ lạ. Cậu đưa tay nhổ thử, nhưng không giật ra được. Tiểu quai lại đau đớn nhảy loạn lên, biết ngay loại ám khí này có móc ngược. Thừa Chí kinh hãi Cậu bé nghĩ thầm Chẳng lẽ có địch đến đây Cậu dùng tay ra hiệu Cố hỏi tiểu quai xem ai tấn công nó Tiểu quai dùng cả tay chân Quơ loạn lên Hình như nói là Khi thò tay vào động thì bị đâm trúng nhưng Thừa Chí lại càng kinh ngạc Cậu nghĩ Trên dách núi này phẳng phiêu Dù không lộ ra cửa động Mà động đó ở lưng chừng Cách đỉnh núi và cách mặt đất đều khá xa Tại sao lại có ám khí bên trong? Cậu nghĩ mãi vẫn không đoán ra Bèn đi tìm sư phụ và một Tan đạo nhân Hai người nghe viên thừa chí kể lại sự tình Lại thấy ám khí trên bàn tay tiểu quay Đều cảm thấy kỳ lạ Mộc Tan nói Trước này ta thích dùng ám khí Cứ tưởng ám khí của môn phái nào trên giang hồ Mình cũng thấy rồi Vậy mà loại tiểu tri hình con rắn này hôm nay mới gặp lần đầu. Lão một nè, chuyện này thật làm ta mất mặt. một nhân thanh nghe vậy lại càng thấy lạ, liền nói. Cứ nhổ ra rồi tính. Một tan đạo nhân về phòng lấy trong bao thuốc ra một con dao rất bén. Lão dùng dao rạch bằng tay tiểu quay lấy được hai mũi ám khí ra tiểu oai cũng biết là nó đang được trị thương nên không phản kháng gì hết sau đó một tang bó thuốc cho tiểu oai dùng vải buộc vết thương lại tiểu oai gặp phải đại nạn này bộ dạng rầu rĩ vô cùng đại oai phải tới bắt rận và gãi ngứa cho nó như để an ủi cố gắng làm nó vui trở lại hai mũi ám khí đó dài khoảng 2 tấc 8 phân đúc thành hình một con rắn nhỏ thè lưỡi ra đầu lưỡi rắn trẻ làm hai nhánh Mũi nhánh có một cái móc ngược, thân rắn đen thui dính đầy bụi đất và rêu. Một tang cầm lên xoay tỉ mỉ, dùng dao nhỏ cào những chỗ dơ bẩn trên thân rắn. mũi tiểu truy hình con rắn này từ từ sáng lên, lấp lánh ánh vàng. Một tang nói: hey, chẳng trách á, mũi ám khí nhỏ xíu mà nang đến như vậy, thì ra được đúc bằng vàng." Người sử ám khí này thật là hào phóng. Cứ giải tài một cái là mất hơn một lãng hoàng kim rồi. Một nhân thanh bỗng vỗ đuôi một cái rồi nói. À, cái này là của kim xà lan quân. Một tan hỏi. Hả? Kim xà láng quân? Quên nói là hạ tuyết nghi ư? Nghe nói y đã chết mười mấy năm rồi mà. Nói tới đó đột nhiên lão la lên à, Không sai Đúng là y Khi dùng dao nhỏ cào sạch phía dưới bụng rắn Lão thấy hiện ra một chữ tuyết Mũi xà truy kia cũng có chữ này thừa Chí hỏi Sư phụ Kim xà Lan Quân là ai vậy? một nhân thanh đáp Việc này lát nữa hãy nói Đạo huynh à Theo huynh á Thì sao y là dấu ám khí trong cái động này? Một tăng suy nghĩ mãi không nói gì Ngơ ngác xuất thần Thừa chí thấy thần sắc sư phụ Và một tăng sư bá Trông rất trịnh trọng Không dám hỏi nhiều Ăn cơm xong Một nhân thanh và một tan đạo nhân Ngồi trước ngọn nến Nói rất nhiều chuyện Phần lớn thừa chí không hiểu Hình như họ bàn về những chuyện Truy sát báo cừu Một tan đạo nhân bỗng nói Theo quân á Thì kim xà lan quân đến đây, có phải vì trốn tránh được kẻ thù không? Mục nhân canh nói. Ừ, với võ cầm cờ trí của y, lẽ ra không cần phải chạy từ giang nam đến nơi xa xôi này. Trốn vào nơi quang sơn giả lãnh vậy? Mục tanh lại hỏi. Chẳng lẽ người này vẫn chưa chết ư? Mục nhân canh nói có người này xưa nay hành sự xuất quỷ nhập thần. Nhiều năm đi lại giang hồ. Ta chỉ nghe oai danh của y, nhưng chưa từng gặp. Cũng nghe nói là y đã chết rồi. Nhưng không ai biết chắc y chết như thế nào cả. Một tăng đạo nhân thở dài, rồi nói. Hay, có người này hành sự rất kỳ lạ. Lúc thì cùng hung cực ác. Lúc lại hành hiệp đối nghĩa. Khiến cho người ta không biết đâu mà lần Ta đã mấy phen muốn tìm y Nhưng không tìm được Một nhân thanh nói Thôi đừng đoán bờ nữa Ngày mai chúng ta vào sơn động đó Để tìm hiểu thử xem Sáng sớm hôm sau Một nhân thanh Một tan đạo nhân viên thừa chí và ông cân Bốn người mang theo dây nhợ Binh khí Trèo lên đỉnh dốc núi đó Một tăng đạo nhân bảo Để ta xuống dưới Một nhân thanh gật đầu rồi đáp Quỳnh nhớ cẩn thận nha Ông lấy dây cột vào lưng lão đạo Rồi cùng với ông câm giữ chặt Từ từ thả lão xuống giách núi Một tan đạo nhân Một tay sách cái bàn cờ thép Tay kia cầm ba quân cờ Xuống đến cửa động Nhìn vào bên trong Dưới chân lão sương mù dày đặc trôi dạt theo gió Không thấy mặt đất đâu Tuy khinh công của lão thuộc vào loại Đệ nhất thiên hạ Ngài thường vẫn coi những nơi tuyệt lãnh hiểm phong Như chỗ đất bằng Nhưng bây giờ cũng thoáng chút run sợ Một tan thò đầu vào Nhìn vào trong động Nhưng bên trong tối đen Không thấy gì hết Chỉ cảm thấy động này rất sâu Cửa động nhỏ quá Người không chui vào được lão bèn dùng một tấm vải Quấn lấy bàn tay Nhẹ nhàng thò vào trong động để thăm dò Đụng phải mấy vật nhọn cắm ở cửa động Sờ vào biết ngay là kim xà truy Lão nhẹ nhàng rút ra Lão rút được tổng cộng 14 cái Đến khi mặt lão đã áp sát cửa động Thì không thể mò sâu hơn nữa Lúc đó lão mới hồ lớn lên Kéo ta lên đi Một nhân thanh từ từ rút dây kéo lão lên Còn cách đỉnh núi khoảng 2 trượng Một tan đậu nhưng ấn chân phải vào vách đá Tung người nhảy giọt lên Lão đặt lên bàn cờ một nắm kim xà truy Mỉm cười nói <cười> Lão một Anh em mình phát tài rồi Kiếm được nhiều vàng như thế này nè Sắc mặt của một nhân thanh Lại rất nghiêm trọng Cặp mày trao lại Ông thủng thẳng nói Có người quái lạ ấy Đặt những thứ này ở đó Không biết để làm gì Trong động còn gì nữa không Để ta xuống xe thử một tan đạo nhân trả lời: hay Quỳnh hèo xuống cũng là phí công thôi, cửa động quá nhỏ, không thể chui vào trong được. một nhân thanh cúi đầu ngẫm nghĩ, không nói gì. viên thừa chí bỗng lên tiếng: sư bác, con xuống được không? một tan đạo nhân nói: ừ, có thể được, nhưng vực sâu như vậy, người dám xuống không? thừa chí đáp: con dám. Sư phụ, con xuống đó có được không? Một nhân thanh thầm nghĩ Tài quái khách giang hồ đó Đã bố trí vật trí bảo phòng thân ở đây Chắc chắn là có dùng ý Chúng ta ở kế bên Nhất định phải thám thính tra xét rõ ràng nhưng e rằng trong động có nguy hiểm Thằng bé này một mình vào đó Là chuyện đáng lo Ông bèn nói Ừ, ta sợ trong động có chuyện nguy hiểm thừa chí nài nỉ sư phụ con cẩn thận là được rồi một nhân thanh thấy viên thừa chí đang hưng phấn nhấp nhở muốn thử sức một phen liền gật đầu nói ừ. người hãy thắp một ngọn đuốc đưa vào trong động trước đã nếu lửa tắt á thì nhất định không được vào thừa chí dân dạ rồi tay phải cầm kiếm tay trái cầm đuốc thòng dây trèo xuống vực thẳm Cậu làm theo lời sư phụ dặn dò Đưa ngọn đuốc vào trong động trước Nhưng sau khi đất đá bịt kín ở ngoài bị phá dở Thì gió núi lồng lộng Đã thổi quế khí trong động bay sạch hết Nên ngọn đuốc không bị tắt viên thừa chí từ từ bò vào trong đây đây là một ngõ hẹp thiên nhiên Thật ra là một cái kẻ nứt trong lòng núi Bò được mười mấy trượng Trần động cao dần tiếp một trường nữa đã có thể đứng thẳng dậy. Diên Thừa Chí duỗi thẳng lưng, tiếp tục đi tới. Trước mặt có một chỗ quanh, cậu không dám sơ ý, tay phải cầm kiếm chĩa ra trước ngực, cẩn thận tiến tới. Đi được hai ba trường, phía trước đột nhiên mở rộng, xuất hiện một động lớn, giống như một tòa thạch thất. Thừa Chí vừa đưa ngọn đuốc lên soi sáng, bỗng rùng mình kinh hãi ở vách đá đối diện có một bộ hài cốt y phục đã mục nát hư hỏng bảy tám phần nhưng vẫn còn nhìn rõ hình người nhìn thấy cảnh tượng này trái tim cậu bé đập thình thịch một lúc nhưng trong thạch thất này không có việc gì đáng sợ xảy ra nữa nên cậu bình tĩnh đưa ngọn đuốc lên cao quan sát tỉ mỉ trước bộ hài cốt có mười mấy mũi kim xạ truy Dứt lung tung dưới đất vách đá nhẵn nhụi Trên dách có khắc vô số hình người bằng mũi dao kiếm gì đó. Mỗi hình người đều có tư thế khác nhau, dơ tay, dơ chân như đang luyện võ. viên Thừa Chí nhìn tỉ mỉ, thấy toàn là đồ hình được vẽ sang sát với nhau. Cậu không hiểu người ta vẽ ở chỗ này để làm gì. Cuối những đồ hình, có 16 chữ cũng khắc bằng lợi khí. Trọng bảo bí thuật, tặng người hữu duyên, làm môn hạ ta. Gặp họa đừng oán Chữ viết nghiêng ngã Nét khắc vào đá nông cạn Hình như khi khắc tới những chữ này Thì người khắc đã kiệt lực Bên 16 chữ Có một cái chui kiếm lộ ra Hình như đó là một thanh kiếm Đã đâm sâu vào vách đá Ngập đến tận chui Cậu bé nổi tiếng hiếu kỳ Nắm thử chui kiếm Dùng sức lắc nhẹ một cái Tay lay động nhưng không dám rút tiếp Đang định xem xét thêm Bỗng nghe thấy ngoài động có tiếng gọi Cậu liền chạy ra ngoài Qua khỏi chỗ ngoặt Đi hết đoạn đường rộng Thừa chí đang nghe rõ giọng Mộc tang Đạo Nhân kêu tên mình Liền lớn tiếng dân dạ Rồi bò ra ngoài Thì ra một nhân thanh và Mộc tang Đạo Nhân Đứng trên đỉnh núi Thấy sợi dây bị kéo đi rất dài Đợi hồi lâu không thấy cậu bé trở ra Trong lòng lo lắng Mộc tang bèn theo sợi dây đó xuống để tìm hiểu Nhưng lão không chui vào trong được Đành phải đứng phía ngoài động mà hô quán lên Thừa Chí bò ra ngoài Nói với một tăng đạo nhân Trong động có rất nhiều thứ kỳ lạ lắm Cậu nắm dây giật một cái Một nhân thanh và ông cơm ở phía trên Liền kéo hai người lên Thừa Chí định thần lại một lát Rồi kể lại những gì đã thấy trong động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 chào mừng các bạn đến với chương trình sau blog của nhật ký viết chung bằng âm